Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.263 chương đến lúc chuyển vận. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.XYZ. Chẳng lẽ thuyết vị kia chân tiên khi còn sống tu luyện chính là băng thuộc tính công pháp. Cho nên hắn nhục thân trải qua băng thuộc tính linh lực thiên truy. Bách luyện quá cho nên mới không sợ huyến linh thiên hỏa. Bởi vì ngũ hành có khả năng tương xanh tương khắc chân tiên tu luyện, băng thuộc tính thần thông hơn xa huyến Linh Thiên Hỏa rất nhiều cho, nên mới có thể đem hắn dung hợp. Nhất định là này rằng, bất quá chính mình thăm dò suy đoán như là không sai đối phương chính, là phạm vào nhất cái rất lớn lỗi. Muốn hiểu được huyến Linh Thiên Hỏa thuộc tính có khả năng xa không? Ngừng băng thuộc tính một loại Ngu xuẩn Người này nhất định sẽ xeo gió gạt bão Hiểu rõ sở tiền căn hậu quả Lâm hiên khóe miệng biên lộ ra vẻ tươi Cười tay áo bào phất một cái Đem mặt nguyệt thiên vu điện thu hoạt Đi trở về Tiên thiên linh bảo Ui lực cố nhiên xuất chúng Nhưng tiêu hao pháp Lực cũng là không phải chuyện đùa Mà hiện tại đã trải qua không cần Phải! Tiếp xuống, Lâm Hiên vẹn vẹn khu sử cờ cung tu du kiếm nhất dạng bảo Vật cùng đối phương quấn quyết đấu đứng lên. Không sai quấn quyết đấu. Không cầu có công, nhưng cầu không quá, chính mình chỉ cần kéo dài chỉ. Chốc lát, tự nhiên là có thể lại được làm người khác vừa lòng kết quả. Lâm Hiên cải biến sách lược, mà nọ cương thi tựa hồ cũng có một chút. Cố kịa! Nhưng theo thời gian trôi qua trên mặt của hắn lại lộ ra. Không nhìn được ý. Có khả năng mặt cho hắn đem hết năng lực toàn thân lại nã Lâm Hiên. Không thể tránh được, đó cũng là khó trách. Lâm Hiên hôm nay chỉ là nhất tâm phòng thủ lộ ra sơ hở tự nhiên có. Thể đếm được trên đầu ngón tay mặc dù không thể chiến thắng cường. Địch nhưng chỉ gần là tự bảo vệ mình nói. Nhưng cũng là dư giả Vì vậy chỉ thấy pháp bảo bay múa Linh quang qua lại không ngớp bảo Liệt không ngừng bên tai đó Song phương cũng là ai cũng nã ai không Thể tránh được Lâm Khiên trên mặt có mê hoạt nét mặt chợt lói mà qua Này cương thi thần thông xác thật không phải chuyện đùa Hơn xa cùng Cấp tồn tại rất nhiều Tuy nhiên đến bắt đầu đến cuối cùng Lại không Thấy hắn sử dụng bất cứ gì bảo vật, vậy sao sẽ ni? Lẽ ra, người này nếu là chân tiên nhục thân thông linh, hẳn là lại. Được chân tiên di vật mới đúng. Có khả năng hắn trên tay, nhưng không có nhất kiện dùng thích hợp pháp, bảo. Nếu không, dĩ hắn thực lực, lại có tiện tay bảo vật, nói không chừng. Chính mình thật là có có thể tan hoang. Đến tổt cùng là cái gì, chẳng lẽ này cương thi không thể sử dụng bảo? Vật, lâm hiên trong lòng như thế như vậy, tưởng như thế, trên tay, lại mẩy. May sơ hở bất lộ. Cứ như vậy, chút bất chi bất giác, đã qua tiểu nửa canh giờ công phu. Thấy lâm hiên tỏ ra yếu kém, cương thi công kích càng phát ra sắc bén. Hắn móng tay bén nhọn dĩ cực, mặt trên tàn ra pháp tắc chi lực tùy nhất kích là có thể đem không gian xé sách mặc dù là Lâm Hiên. Cũng tuyệt không dám dễ dàng kề cận thượng một chút. Đâm nữa, lại là nhất trào Lâm Hiên hiểm chi hữu hiểm né qua. Tuy nhiên hắn đường lui cũng đã bị đối phương cắt đứt. Phía sau tất cả đều là không gian vết nứt. Dưới tình huống này rất khó thi triển cùng không gian loại có liên quan bí thuật. Tiểu ra họa, ngươi cho là có thể một mực tránh né rơi dùng bổn vương. Công kích sao? Cương thi trên mặt lộ ra một tia cười nhạo sắc. Là đem lâm hiên bước đến tuyệt địa, hắn cũng hao hết tâm cơ. Cũng may cố gắng cuối cùng có sử dụng, lần này đây đối phương tuyệt. Đối không chỗ có thể trốn. Chỉ thấy hai tay của hắn nhất vũ trước người hư không nhất thời sụt. Đổ đi xuống. Theo sau một đôi thanh hôi sắc cử trảo hiện lên xuất ra. Nhanh như thiểm điện, hướng tới phía dưới trảo lạc. Cương thi trên mặt lộ ra một tia hung ác sắc. Hắn có nắm chắc, này. Nhất kích đối phương tuyệt đối vô phương tái an nhiên tránh thoát. Tuy nhiên đang lúc này gì biến nổi lên, trước đó nửa phần dấu hiệu. Cũng không, hắn cảm giác toàn thân pháp lực, lập tức đọng lại, này. Biến khởi vội vàng, nọ cương thi không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Theo sau hắn cảm giác bụng cũng có chút không thoải mái. Như vậy, này nhất kích quy lực tự nhiên cũng đại thù ảnh hưởng tới. Vốn là thế tại tất chúng nhất kích lại mất chính xác, bị lâm hiên. Hiểm chi hữu hiểm tránh thoát. Tại sao có thể như vậy đi? Quái vật là vừa sợ vừa giận toàn thân nó không khỏi cảm giác lại. Càng phát ra rõ ràng. Trên mặt của hắn mãn là nghi hoạt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Đây, chẳng lẽ là vừa mới cắn nuốt huyến linh thiên hỏa? Không có khả năng chính là một chút giới tồn tại tu luyện băng thuộc. Tính linh hỏa mà thôi, cho dù có chút thực lực, nhưng chính mình khối. Này thân hình cũng là chân tiên thiên truy bách luyện quá tạm thời. Bởi vì công pháp xuyên cứ đối với băng thuộc tính thần thông cũng có thể đủ hoàn mỹ dung hợp. Này dạng linh hỏa đối với chính mình đến thuyết hẳn là đại bổ cắn. Nút sau này lập tức liền sẽ bị tiêu hóa dung hợp. Vậy sao có thể lưu? Lại hậu hoàn ni Trừ phi. Ăn có thể tính cũng có nhất cái. Này linh hỏa có được nhiều loại thuộc tính Hàn băng chỉ là một trong số đó. Đáng ghét chính mình sơ suốt quá. Kỳ thật cũng không có thể trách hắn khinh địch mấu chốt tại với. Huyễn Linh Thiên Hỏa sở phát ra cực Hàn thực tại thật là đáng sợ một chút. Như là nhiều hơn thuộc tính Linh Hỏa theo lý mà nói cực Hàn không. Quá có thể tới loại trình độ này. Vốn là... Này dạng thăm dò suy đoán rất dựa vào đáp án Vấn đề là lâm Hiên nào có có thể sử dụng lẽ thường nhiên ngẫm Huyến Linh Thiên Hỏa tu luyện đến chỗ này khắc Đã sớm không phải cầm Giữ có một loại thuộc tính Trừ Da rét lạnh còn có kịch độc Hủ thực cắn nuốt Dĩ cực xuyên Thứ hiệu quả Kịch độc không nói tới Hủ thực cắn nuốt Tất cả cũng đáng sợ vô cùng Mà xuyên thứ thì có phá vỡ hiệu quả. Chỉ bất quá này họa bị lâm hiên tu luyện đến biến hóa từ tâm tình trạng vừa mới vèn vẹn biểu hiện. Suốt xét lạnh thuộc tính thôi. Lâm hiên mặc dù không biết rằng đối phương dùng phương pháp gì cắn. Nuốt sức huyến linh thiên họa nhưng chính mình thần thông chính mình. Rõ ràng nhất trải qua chính mình thiên truy bách luyện linh hỏa coi. Như chân tiên hạ phàm tưởng muốn tải trong khoảng thời gian ngắn đêm. Cái đó tiêu hóa rơi rụng, nó cũng là không có khả năng. Duy nhất phiền toái chính là đối phương thần thông không kém cư. nhiên đem huyến linh thiên hỏa cùng chính mình trong đó tâm thần liên. Hệ bổ tắt đức. Như vậy, chính mình liền không có cách nào nhượng hắn chuyển đổi thành. Mặt khác thuộc tính. Bất quá không quan hệ. Nguyễn Linh Thiên Hỏa vốn là chính là nhiều loại. Thuộc tính hỗn hợp theo thời gian trôi qua, mặt khác thuộc tính tự. nhiên sẽ hiện lên. huống chi coi như vẻn vẹn chỉ là hàn băng thuộc tính đối phương. Tưởng rằng liền có khả năng tùy tiện tắn nuốt rơi dùng sao. Quá ngây thơ rồi. Chính mình chính là đem hỗn đồn thái âm khí, luyện hóa dung hợp. Đây là trong truyền thuyết. Có khả năng thí tiên pháp thuật. Mặc dù hôm nay còn chưa tới đạt này một bước. Nhưng đối phương dù sao cũng không phải chân tiên. Dám xem nhẹ chính mình huyến linh thiên hỏa. Hắn sẽ phó xuất vốn, liếng. Mà Lâm Hiên cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi ở một. Bên là được. Đối phương sẽ gieo gió gặt bão. Lâm Hiên có tuyệt đối nắm chắc. Quả nhiên chính như chính mình suy đoán. Hôm nay này cương thi rốt cuộc nhận thấy được không ổn. Có khả năng hiện tại mới biết đảo chính mình phạm lỗi. Gắn liền với. Thời gian đã trải qua chậm. Lâm Hiên trong mắt hiện lên một mảnh vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này không. Cần phải. Tái giấu rốt. Lâm Hiên hai tay liên tục huy vũ. Phản thủ. Là công. Cho ta phá. Lâm hiên quát to một tiếng. Cửu cung tu du kiếm lễ mang đại phóng. Hung hăng hướng tới đối phương. Chém đã qua. Nơi đi qua. Không gian nơ u. Vê quy quy u. Khúc vặn vẹo, Khắp nơi tràn ngập như thế. Đáng sợ pháp tắc chi lực. Kiếm chi pháp cắt Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Ui lực so sánh vừa mới đáng sợ rất nhiều. Mà cương thi tình huống lại không ổn đến cực chỗ, chỉ là đối kháng. Huyến Linh Thiên Hỏa liền háo đi hắn hơn phân nửa pháp lực, chưa? Xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?